các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tại sao lại đuổi theo tôi sợ hãi chẳng mắt về anh hai tầng làng có loại sợ hái âm thầm đối về anh không phải bởi vì từng cống tình một đêm giữa hai am tham đoi voi bà vi tung cam mà là giữa anh sau khi biết được sự tồn tại của con côể anh hai tầng làng có loại giờ hái âm thầm đối với anh không phải bởi vì từng cống tình một đêm giữa hai người bà vi tung cam mà là giữa anh sau khi biết được sự tồn tại của con gái hát mộc Hân sẽ làm ra hành động bất lợi với cô lôi tiên sinh anh không cảm thấy hành động như vậy của anh quá vô lễ sao? Cho dù cô sợ hãi khi anh đến gần, Hạc Từng Lăn vẫn dũng cảm chống đỡ. Tôi biết gió, tôi chạy đuổi theo em, thì đúng là hơi vô lễ. Nhưng em không thể giải thích địch ý đối với tôi, còn cố ý trốn tránh tôi, cũng rất không có tác phong rồi. Nhìn cô nhượng bộ lùi lại, dáng vẻ nhìn anh như là quái vật. Nội tâm anh thật sự vô cùng không thoải mái. Ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn Nếu không phải là không hiểu vì sao anh đuổi theo tôi cần gì tôi phải trốn tránh Là anh ta vô lệ trước lại dám nói cô không có tác phong Còn không phải bởi vì anh ta đột ngột đuổi theo cô sao Nếu không phải là không hiểu vì sao anh đuổi theo tôi cần gì tôi phải trốn tránh Là anh ta vô lệ trước lại dám nói cô không có tác phong Còn không phải bởi vì anh ta đột ngột đuổi theo cô sao tôi chỉ muốn nói chuyện với em em có cần tránh tôi như vậy không ánh mắt của cô thậm chí không muốn nhìn anh nhưng lại có thể nói chuyện với người đàn ông khác điều này làm cho anh ăn hơi nhiều dấm chúng ta không có lời nào để nói lôi tiên sinh tôi có việc nên phải rời đi trước từ giờ trở đi anh đừng theo tôi nữa tôi không muốn quen biết thêm với anh cũng không muốn có bất kỳ dây dưa dễ má nào với anh mời tôi không làm được cô còn chưa nói xong anh đã quang ra một câu từ chối lạnh lạnh anh cô tơ sần tổ nền đôi mắt đẹp lóe lên hai con lửa nhỏ nhỏ tôi muốn theo đuổi em anh ta tài, tài nhìn cô coi như không nhìn về mặt tức giận đến sắp hỏng của cô cả đêm nếu lúc đấy em không cho rời đi tôi sẽ lập tức theo đuổi em mặc dù đã muộn 4 năm nhưng không sao tôi tin trời cao nếu an bài chúng ta gặp nhau đã thể hiện rõ rưỡi chúng ta có duyên phận đặc biệt trong con mắt đen tâm thủy của anh hiện lên ánh mắt nóng dực cô bị câu giữa chúng ta có duyên phận đặc biệt dọa khiến trái tim rung động mãnh liệt chẳng lẽ tối qua anh hai đã nói lời gì không nên nói với anh ta sao không thể nào anh hai sẽ không tùy tiện nhắc đến chuyện riêng của cô với người ngoài liên quan đến sự tồn tại của hân nhi ở nhà ác là một bí mật không thể công khai ra ngoài Bởi vì trai vọng cô có thể tiếp nối cùng gánh vác trách nhiệm của tập đoàn Hắc đằng với anh hai Nên trong khi cô giữ thân phận phó giám đốc tập đoàn Phải tránh để người ngoài biết sự tồn tại của Hân Nhi Hắc, đừng sợ hái Lôi tiểu đình tôi tuyệt đối không phải là cái tên hào sắc gì Tôi là bạn học tờ gì cũng là một công ty tinh anh Nếu xét điều kiện thì chắc chắn có tư cách theo đuổi vị đại tiểu thư Hắc xa Không dễ lung lay này Lôi thiệu đình chỉ nói đến sự nghiệp của mình, lại không nói lôi ra ở Đài Loan cũng có tài sản và thanh thế kinh người. Sau khi du học từ Mỹ về, anh kiên trì thoát khỏi sự nghiệp khổng lồ của cha, một mình gây dựng sự nghiệp, là cố vấn kiêm ông chủ của công ty. Trải qua mấy năm cố gắng, công ty của anh từ từ lớn mạnh, bây giờ đã là công ty cố vấn nổi tiếng ở Đài Loan, không ít tập đoàn nổi danh tranh nhau mời anh đảm nhiệm vai trò cố vấn nói chuyện với người khác cách khía một chút đi muốn theo đuổi tôi lại còn phê bình tôi tôi chỗ nào không tốt chứ anh nói chuyện như vậy thì ai dám để anh theo đuổi người này nói chuyện rất đáng đánh đòn ngỏ lời muốn theo đuổi cô mà lại còn phê bình cô ý của em là chỉ cần tôi nói chuyện cách khí là có thể theo đuổi em nhìn dáng vẻ tức dân của cô cách khí là có thể theo đuổi em nhìn dáng vẻ tức dân của cô có một loại phong tình đặc biệt Thưa hát tiểu thư xinh đẹp dịu dàng lại rất dễ nổi giận. Tôi lập tức chỉnh sửa, xin cô đừng để lời tôi vừa nói ở trong lòng. Lôi tụi đỉnh hải hước, nâng khóe môi, anh là muốn tức chết cô. Quả nhiên cô tức giận đến gương mặt đỏ hồng, thở phi phò xoay người bước xuống cầu thang, không muốn phản ứng với anh nữa. Thôi thôi thôi, đừng tức giận, hôm nay em xinh đẹp như vậy, nhưng lại chứng ra mặt lạnh như vậy, sẽ do đàn ông sợ đấy. Thân thể cường tráng tuần tú nhằn á bước đuôi theo cô, đi đến bên cạnh cô sòng vai mà đi. Bị tôi dọa sợ rồi, cách xa tôi một chút, đừng lại gần tôi. Anh nói chuyện quả thật rất đối lập. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.